trương hai trăm tám mươi tám trách nhiệm bên trong đại sảnh yên lặng trên đài cao thiết mỹ nhĩ đám người đang ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần trước mặt bàn cát trong lồng hồ từ từ giảm xuống bầu không khí yên lặng không biết rằng co sau bao lâu thiết mỹ nhĩ dẫn đầu mở mắt ra nhấc mắt nhìn cát trong lồng hồ đã giảm đi gần phân nửa thân thể hơi co giật hao nhẹ một tiếng khi tiếng ho khan của thiết mế nhĩ vang lên, áo thác đám người cũng mở mắt, hướm mắt trong đại sảnh dò xét một vòng, cười nói, xem ra lần trách nhiệm này rất khó a, đến hiện tại vẫn chưa có người nào đi xa, người có thực lực thì muốn tận lực khả năng để để luyện độ thuần, mà thực lực kém thì vẫn khổ lão nghĩ thế nào mới đem luyện tài liệu trong thời gian quy định để luyện, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, tự nhiên không có ai đi ra thiết mỹ nhĩ ngạc nhiên cười nói ngươi cho rằng lần này ai có thể lấy được thành tích kiệt xuất nhất? áo thác gật đầu bưng chén trà trước mặt nhợt nhạt nhấp một ngụm cười hỏi không thể nói trước thiết mỹ nhĩ ngón tay khô héo nhẹ nhàng bẹp lên lưng ghế hơi trầm gâm nói bất quá ta xem xét liễu linh tỷ lệ là lớn nhất hắn thiên phú không tồi nhiều năm như vậy bản lãnh của cổ hà cũng được gần ba bốn phần đủ để hắn đứng đầu so với những người cùng tuổi. kha ha, ha tiểu công chúa cũng không yếu a lý luận tình huống thất cực kỳ hung hậu nếu như nói lần này là chưa chuẩn bị át chủ bài chúng ta không có thể tin tưởng áo tháp cười nói mặc dù làng thiên phú cũng không tệ bất quá kinh nghiệm nếu so với liễu linh vẫn còn có chỗ thua kém Nếu như là vẫn không sử dụng át chủ bài mà nói, hẳn vẫn thuộc kém Liễu Linh một chút, lúc lại dù sao cũng là sơ thí, cho nên tỉ lệ làng mà dụng át chủ bài không lớn. Vì thế, cơ hội Liễu Linh lấy được thành tích tốt nhất rất lớn. Nhắc đến ái đồ, cái mỹ trên khuôn mặt cũng toát vẻ hài lòng cười nói. Ông ta cười cười, khóe mắt dư quang đạo khoa bức mãn, chắn tiểu phòng của Tiêu Viêm trong nồng thở dài không biết tiểu tử tiêu viêm kia có thể lấy loại thành tích nào hy vọng cũng không quá thấp hắn thiên phú so với liễu linh cùng tiểu cung chúa cũng không yếu hơn nhiều như thế nào lão áo vẫn ôm hy vọng sao cử chỉ của áo tháp mặc dù rất nhỏ bất quá vẫn không tránh được ánh mắt của tiết mỹ nhĩ lập tức hắn vẫn đắc lắc đầu một nhị phẩm luyện dược sư cho dù là luyện dược sư thiên phú có tốt cũng có có cả Lăng cùng Tam Phật luyện dược sư phân tài cao thấp. Ha ha, cái cười, cười áo thác không cùng Thiết Mễ Nhi trênh cái. Hai tay áo xiên vào nhau, sau đó đặt ở trên đầu gối. Nghiêng người ngồi trên ghế an tĩnh đợi kết quả trách nhiệm. Y thấy áo thác trầm mặc, Thiết Mễ Nhi cũng không nói gì thêm, cúi đầu thở dài một tiếng. Đó là để đem ánh mắt quét trong đại sảnh trống rộng, trong lòng lên xuống như muốn đếm cái hạt cát rơi xuống cách khi cắt các đồng hồ chạy xuống còn xuất lại một phần tư một bức màn che khẽ động nhất thời trên đài cao vài đạo ánh mắt Trong nháy mắt phóng ra gắt gào nhìn chăm chú lời đó một cánh tay từ trong bức màn vươn ra tiếp theo lộ ra khuôn mặt của một thanh niên anh tuấn khuôn mặt hàm chứa ý ôm nhu chậm rãi đi ra quả nhiên là hắn nhìn thân hình cao cao của thanh niên kia đám người áo tác hơi sừng sốt cùng thiết mấy nhí nhìn nhau một cái, chợt thở dài lắc đầu. cô há dây điện tử đích sắc không thể, không lại nhân tài. liễu linh đi nhanh khỏi bức màn che, sau đó đứng ở dưới trung ương đại sảnh ngẩng đầu nhìn phía thiết mấy nhí đã người trên cao khép cười, sau đó ưu nhã hơi không người, phong thái mang lễ tiết của quý tộc. ngay khi liễu linh đi ra khỏi, không lâu sau, một đạo bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng từ bước mà đi ra. đến khi làng nhìn thấy đại sảnh liễu linh đã đứng đó từ trước, trên dung nhan tinh sảo nhất thể lộ một thoáng thất vọng. trầm chậm, chậm đi tới đại sảnh trung ương lẩm bẩm nói: nếu đại ca không nghĩ tới người tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy, hà hà tiểu công chúa cũng không chậm. liễu linh cười nói: ừ, mặc dù người so với ta sớm hơn, bất quá người để luyện dược liệu có thể nói không chừng. Độ thuần sống với ta không cao hơn Hướng về phía liễu linh Sơ ngọc quyền trắng như tuyết Tiểu công chúa hử nhẹ nói Liễu linh gật đầu mỉm cười không nói Khi tiểu công chúa Đi ra ngắn ngủi 2-3 phút đồng hồ Các bức màn còn lại đang an tĩnh Nhất thời giống như là lỗi lên phản ứng dây chuyền Một cái lỗi tiếp Được một cái Lại vén ra Từng đạo có người Từ sau đi ra cuối cùng đứng sững sững Ở trong đại sảnh trước hết từ trong màn đi ra mười ba người trên lồng ngực đều là huy chương của tam phẩm luyện dược sư. hiển nhiên bọn họ đều đề luyện cũng là hạng nhất vượt xa nhị phẩm luyện dược sư. sau khi mười người xuất hiện cùng lúc những bức màn còn lại đình chỉ đùng đợi thẳng đến khi mười phân thời gian sau mới có người lục tục từ phía sau đi ra những người này không thể nghi ngờ đều là cấp nhị phẩm luyện dược sư ngay khi nhị phẩm luyện dược sư nhìn thấy mười ba cái danh tam phẩm luyện dược sư đang đứng đầu uấn ngược, đứng ngỡ đại sảnh trung ương đều cười khổ lắc đầu, tinh thần có chút xa xút ở vị trí sắp xếp phía sau. Hiện nhiên trải qua lần đầy kiểm tra, bọn họ cũng đại khái biết được tranh lệch so với những tuyển thủ hạt giống. Theo những bức màn không ngừng động đậy, các trong đồng hồ cũng sắp hoàn toàn hết thế nhưng áo thác lông ngoài vẫn cất cao nhàn lại bởi vì hiện tại tiêu viêm còn chưa đi xa tiểu ra hỏa này đang làm cái gì chẳng lẽ chưa để luyện xong có có khả năng lấy thực lực của hắn dù thời gian để luyện không đủ kịp liễu linh cũng không đến nỗi chậm như vậy bàn tay nắm chặt lưng áo áo thác tại trong lòng lo lắng thì thào tôi một bên thiết mấy nhí nhìn lão hựu đang lo lắng không khỏi thở dài một hơi bố vỗ, vỗ bờ vai của hắn có như an ủi đứng đầu đám người liễu linh trên khuôn mặt nhàn nhạt, nhạt lộ cười nhìn đại sảnh xung quanh chưa phát hiện ra bóng dáng tiêu viêm ở sâu con người nhất thời tuôn ra một cỗ cười lạnh ý trầm trọng thời gian trôi qua đại sảnh xuống trải lại trở lên đông đúc bất quá mọi người vẫn như cũ duy trì an tĩnh từng đạo ánh mắt dĩ nhiên toàn bộ không hẹn mà hướng tới chỗ bước màn che của tiêu viêm tiến vào Thẳng đến sớm phút này, người tham gia trách nhiệm chỉ còn duy nhất, tiêu viêm còn chưa ra. Hắt cắt trong đồng hồ chảy xuống tàu ảo. Đông mảnh của áo thác cô hồ là nhíu chặt thành một tuyến. Hắc, liệu đại ca, đó là bằng hữu của người, có vẻ rất kém cỏi a Nhìn nếp mắt trên đài cao áo thác, sắc mặt khắc cường, tiểu công chúa nghiêng đầu, nhìn hướng liễu linh thấp, giọng, cười nói Ha ha, tiểu công chúa nói đùa. Ta cũng bị hắn chỉ như là có duyên gặp gỡ vài lần mà thôi. Có sao mới có thể dùng hai từ bằng hữu, nếu Linh Ôn Như cười nói, cũng đúng. Lấy bản lãnh và ngạo khí của ngươi, tự hồ chưa từng kết giao bằng hữu không có năng lực gì. Tô Công Chúa khẽ cười, lời nói thật ra có chút bén nhọn, tại hoàn thất các loại mưu tính tranh giành mà làm, chất thân chỉ làm cho nàng thấy được thực lực với có tư cách khiến cho nàng làm bằng hữu. Một nhị phẩm luyện dược sư Còn chưa có đủ năng lực để làm cho làng khuất thân tương sao Liễu Linh cười gật đầu Ánh mắt liếc về phía bên màn Không có động tĩnh Chào phúng cười cười Suốt cuộc không tiếp tục chú ý để ánh mắt rời trở về Trên hải cao Cắt trong đồng hồ đã trở xuống hầu như không còn Thế vậy Tiểu Mỹ Nhĩ bắt đắc dĩ lắc đầu Hắn không nghĩ tới Tuyển thủ máu thắc để cự tới Dĩ nhiên kém đến nỗi nhanh cả lần đầu kiểm tra Cũng không thông qua Thở dài một hơi hắn đứng dậy muốn tuyên bố chấm dứt để luyện một bên áo thác cũng cảm nhận được cử động của thiết mễ nhĩ bất quá sắc mặt có chút khổ sở của hắn lại không có bất cứ biện pháp gì ngăn trở chán chường lắc đầu dựa vào ghế mặt hướng trên trời thở dài một hơi tốt ta tuyên bố thời gian xin lỗi ta chậm ngay trước khi thiết mễ nhĩ tuyên bố để luyện chấm dứt thanh âm nhẹ nhàng tự nhiên từ trong bức màn cuối cùng còn sót lại truyền ra Một đạo bóng đen xốc màn Phải mặt bình tĩnh từ từ đi ra Nhìn trên đài cao Đám người thiết mấy nhí hơi hạ xuống hô nghe lời nói thẳng nhiên bình thường Áo thác đột nhiên cúi đầu Gắt cao nhìn chầm chầm Tiêu viêm có chút vội vàng từ trong đi ra Tạng đá lớn trong trong lòng Rốt cuộc cũng gỡ bỏ, sách sách Không nghĩ tới Thời điểm cuối cùng còn có thể đi ra Thật đúng là may mắn Bắt quá vội vội vàng vàng hoàn thành đề luyện Sợ rằng sản phẩm cũng không được tốt Đây là hăng hái nhìn tiêu viêm đi xa Từ công chúa thập giọng nói Đào thải cái yếu là chuyện thường Đại hội cái gì có thể thiếu Nhưng không thiếu người thi đấu tham gia Liễu linh hiếp con người Liếc mắt nhìn tiêu viêm một cái lãnh đạn cười Đứng ở trên đài cao Thiết bệnh nhĩ liếc mắt nhìn tiêu viêm rút cuộc đi ra Nhưng đầu nhìn áo thác thở vào một hơi Trong lòng thầm nghĩ Ai, tôi có thể đuổi kịp thời Nhưng nhìn bộ dáng miễn cưỡng của hắn Sợ rằng thành tích không lý tưởng đáng thường lão áo. Quay đầu sang, Thiết Mị vỗ tay, để ánh mắt kỳ dị trong đại giải nhằm chằm chằm vào Tiêu Viêm kéo lại, ho nhẹ một tiếng trầm giọng nói: "Nếu tất cả mọi người đều đi ra đúng lúc, như vậy liền tiếp theo bắt đầu kiểm tra kết quả sản phẩm." Vừa nói, Thiết Mị tiến lên vài bước, đem vải đen ở mấy chỗ bình đài vén ra, nhất thời lộ ra dưới bàn một thiết bị tinh vi, lóe ra nhàn nhạt, nhạt hoang mang. Đây là chúng ta luyện giật sư công hội yêu cầu một chút sư nổi tiếng chế tạo thành một thiết bị đo thuần. Nó có thể chuẩn xác xác nghiệm dao độ thuần của tài liệu của người đó chế luyện ra. Thiết máy nhí bước về thiết bị ngâm đèn. Chỉ vào một hố nhỏ. Suốt nói, chỗ này là để chốt tài liệu chắc. Nói xong, hắn lại chỉ vào một chỗ bất màn của thiết bị, viết trên không ngừng lóe ra một ít văn tự. Mà trong này là biểu hiện ra độ tinh thuần Của tài liệu đề luyện Cao nhất là 10 phần, thấp nhất là 11 phần 4 phần là đủ tư cách Tốt lắm Hiện tại đem hắc thiết linh hiệp Của bọn họ đề luyện ra Bỏ vào trong đó Nhớ, trước khi để vào các người Tốt nhất nói một tiếng Các người đề luyện mấy lần Tài liệu đề luyện Mỗi lần đề luyện độ khó khăn sẽ tăng thêm vài lần tỷ như đề luyện thiết tinh hiệp là lấy thực lực mẽ nhĩ cùng lắm bất đắc dĩ chỉ có thể lặp lại để luyện mười lần mà thôi làm lần nữa thì là làm dài cũng vô dụng bắt đầu đi mấy thiết nhĩ bố nhẹ tay những tước phẩm luyện dược đại sư có liên can đều là từ trên ghế ngồi đứng lên sau đó đi đến khu chắc niệm trước mắt hơi có chút tò mò đợi khai mở thành tích thiết mẹ nhĩ dứt lời trong đại sảnh, cùng mũi mắt nhìn nhau, một vị tam phẩm luyện dược sư xếp hạng ngay dưới trước cắn răng đi ra, từ lạp giới lấy ra một bình ngọc đựng mộc thiết linh hiệp, sau đó bỏ vào trong hố lõm thiết bị, hướng về thiết mẹ nhĩ đám người kia còn cú kính nói, phó trưởng đại nhân, năng lực của ta vẻn vẻ chỉ có thể luyện thiết mộc linh hiệp ba lần. Thiết Mễ nhĩ gật đầu có thể đem thiết mộc linh hiệp tiến hành 3 lần đề luyện hữu hiệu Vậy xem như thành tích không tồi Dựa theo hãng ước tính, độ thuần của vị thanh niên này đề luyện ra hẳn có khoảng 5 phần Không ngoài sở liệu của thiết Mễ nhĩ Trên thiết bị quang mang nói lên Sau mấy lần, trên màn hình nhất thời hiện ra một số lăm thật to 5 phần, vượt qua kiểm tra trách nhiệm, chúc mừng người Nhìn dòng chữ màu đỏ hiện ra, thiết Mễ nhĩ gật đầu cười nói kế tiếp bốn phần vượt qua kiểm tra một nhị phẩm luyện dược sư đẩy tới rất nhanh chuẩn bị tốt hết thảy sau một lát trên màn hình lóe ra bốn chữ làm cho hắn cảm thấy may mắn thở ra một hơi sau đó vỗ lồng ngực đi sang một bên kế tiếp năm phần vượt qua kế tiếp ba phần thất bại trải qua vài người thành công rốt cuộc một nhị phẩm luyện dược sư bất hạnh sắc mặt suy sụp lùi xuống Các thời gian trách nhiệm trôi qua liễu linh rút cuộn dưới các mắt của mọi người nhìn chăm chú thông song đi tới trách nhiệm sau đó từ lạp giới lấy ra một cái bình ngóng cẩn thận bỏ vào trong hố ngẩng đầu nhìn về hướng thiết mấy nhĩ cười nói vạn buổi thực lực có hạn vẹn vẹn chỉ điều luyện 6 lần liễu linh lời nói thốt ra trong đại sảnh mọi người nhất thời sửng sốt Chợt ưn ào không chỉ có người phía dưới chính là ngay cả thiết mấy nhĩ đám người cũng kêu kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau một cái có thể đem thiết mộc linh hiệp để luyện năm lần thôi, như vậy ít nhất cần thực lực tam phẩm luyện dược sư đỉnh cao mới có được. Cuối đầu đích thở dài một tiếng, thiết máy nhí đem ánh mắt hướng về chỗ màn hình, lời đó còn mang lóe một cái chậm rãi hiện ra chữ bảy thật lớn. Bảy phần cho mọi người vượt qua kiểm tra. Ngạn thở một hơi, thiết máy nhí mỉm cười, liễu linh mỉm cười, sau đó lắc mình đến một bên, ánh mắt như không liếc về phía người đứng sau cùng chính là tiêu viêm đang nhắm mắt dưỡng thần. có liễu đình tạo thành tích này, trách nhiệm phía sau không thể nghi ngờ là cực kỳ bình thản. chỉ tụng năm tụ ba hai ba lần để luyện, các bạn khó có thể làm thiết mỹ đám người tâm động, bình thản, thẳng đến tiểu công chúa xuất trận rồi mới bị đánh vỡ. một thiếu nữ độ tuổi nhỏ như thế, tự nhiên cũng thể đem thiết mộc linh hiệp để luyện năm lần, bất quá bởi vì kinh nghiệm duyên cớ mà làm ra cho điểm số so với liễu linh kém hơn đỡ phần phía sau tiểu công chúa cũng có vài tên tiểu tuyển thủ hạt sống thực lực khá mạnh đạt tới 6 phần điểm số bất quá so với liễu linh vẫn là kém hơn một điểm theo loại tình huống này xem ra lần thính tích tốt nhất đỡ hồ không phải liễu linh không được trách nhiệm vừa qua vị trí đại sảnh trung ương từ từ vóng vẻ trở lại sổng lát suốt cuộc đến tiêu viêm một người đơn bạc đứng trước đó nham kêu tới phên ngươi Nhìn tiêu viêm nhắm mắt giống như đang ngủ Thiết mễ nhĩ bắt đắc dĩ Mở miệng thúc giục Nghe được, thành âm thúc giục Tiêu viêm chậm rãi mở con mắt biếng mát nhìn Quét chêm một vòng Cuối cùng dừng lại ở người Lời liễu linh đang cười nhìn hắn Cũng thẳng nhiên lở lộ cười quách dị Sau đó nhìn về phía áo thác lộ ra vẻ mặt khẩn trương thể hiện cặp mắt an ủi Giải bước đi lên vài bậc cột thang Tiêu viêm đứng ở chỗ thiết bị trách nhiệm từ lạp sới lấy ra một bình ngọc đựng mộc linh hiệp vừa để luyện tiếp theo từ trong bình lấy ra một chút bột phấn sau đó trong ánh mắt vô thần của đám người thiết bị nhĩ tùy ý để trong hố lõm trên thiết bị điều từ kia người để luyện mấy lần nhìn tiêu viêm cúi đầu tựa hồ không có ý cứ mở miệng nói chuyện thiết bị nhĩ chủ động dò hỏi mấy lần hơi hơi nhíu mày tiêu viêm chờ một lát có vẻ không xác định hình như là tám lần yên tĩnh đại rảnh một khắc lại biến thành yên tĩnh giống như đã chết. Hừ, Ngưu Soạn, thật đúng là lời nói có thể tùy tiện lận, báo sao? Đồng dạ bị lời nói thoát ra của thiếu viêm làm nghẹn một lần, tiểu công chúa rốt cuộc nhịn không được, nên tiếng cười lạnh nói, nàng cũng không tin tưởng một nhị phẩm luyện dược sư, cự nhiên có năng lực đem thiết mộc linh hiệp để luyện tới 8 lần. Xong, vẻ mặt đang cười lạnh của tiểu công chúa còn chưa hoàn toàn rút đi, lại một khắc chợt hiện lên cứng ngắc. Bởi vì trên màn hình hiện lên một chữ đậm Cực lớn, cửu Chậm rãi hiện ra Chín phần, nhìn chữ đỏ, đậm màu Giờ phút này, mấy thiết nhí đột nhiên cảm thấy Trái tim mình Trường 289, chấm dứt Yên tĩnh Yên tĩnh như chết lặng Vốn lại sảnh náo nhiệt, giờ lại lặng ngắt như tờ Màu đỏ quang mang lét lên trên màn hình trắc nghiệm chiếu sạ trên khuôn mặt mọi người làm ra tình trạng ngốc trệ có chút tức cười chợt mắt hám hốc mồm nhìn vào dòng lóe trên màn hình, áo thác vốn lúc trước bởi vì biểu hiện của tiêu viêm có chút bất đắc dĩ trong lòng giờ phút này giống như là phiên sang đảo hải đem thiết mộc linh hiệp để luyện đến 8 lần, loại năng lực này cơ hồ đủ đến vừa với một số tứ phẩm luyện dược sư so sánh, phải biết rằng lấy áo thác hiện tại đối với năng lực khống chế hỏa diễm cũng chỉ bất quá vẹn vẹn, để luyện được 9 lần mà thôi. Mà tiêu viêm tại độ tuổi như thế này, tự nhiên được tới trình độ này, như vậy tu luyện Thiên Phú sợ rằng chỉ có hai chữ có thể hình dung, hữu quái. Hạo Thạch chưa bao giờ đánh giá Tiêu Viêm đối với luyện đàn Thiên Phú thấp, nhưng hôm nay Tiêu Viêm biểu hiện ra lại vẫn như cũ làm cho hắn hiểu được, hắn đối với Tiêu Viêm đánh giá vẫn còn quá thấp. Người này hẳn là sớm đi khảo hạch tam phẩm luyện dược sư năng lực mới đúng ẩn giấu đủ cao thâm, làm hại một ông già như ta run như cầy sấy thế này. Trong lẩm thì thào một tiếng. Hạo Thác nhìn khuôn mặt bình tĩnh của người thanh niên kia chiếc mặt cười khổ lắc đầu. Trong đại sảnh, bầu không khí yên tĩnh dường co hồi lâu, rốt cuộc từ từ tự hoãn lại. Từng đạo ánh mắt ẩn hàm kính sợ, tò mò, ganh ghét vân vân đủ loại không ngừng hướng về phía bóng lưng đơn bạc bọt tới. Hiện tại rốt cuộc không có bất luận kẻ nào dám lộ ra ánh mắt lúc trước khi Tiêu Viêm tiến vào. Tiểu công chúa Hàm Dương khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, rung động trong đôi mắt chậm rãi rút đi, ánh mắt quét về phía Tiêu Viêm, nhớ tới thái độ lúc trước trong con người hiện lên chút bất đắc dĩ cùng căm giận. Người này cố ý ẩn giấu thực lực làm cho người ta xem thường, có bệnh thích chịu ngược đại a. Đương nhiên lấy thực lực hiện tại của Tiêu Viêm thể hiện ra, tiểu công chúa những lời này tự nhiên chỉ có thể nói trong lòng một chút. Làng minh bạch thái độ lúc trước của chính mình Khẳng định cũng có làm là cho tiêu viêm Trong lòng đối với làng vài phần ý ghét Cho nên làng cũng chưa lựa chọn lập tức tiến lên xin lỗi Mặc dù có lẽ tiêu viêm là người Tuyển thủ hạt giống ẩn dấu thực lực Bất quá Cũng không thể làm cho làng thân là hoàng thất tiểu công chúa Ăn nói khép nép Muốn cùng hắn kết giao Bất quá nói thật ra Cùng một người ưu tú như thế không thể chi giao Điều này làm cho tiểu công chúa trong lòng có chút hậm hực cái tiểu công chúa vừa lén lút nói thầm. Một bên Liễu Linh khuôn mặt anh tuấn trở nên có chút ân tình bất tĩnh. Cậu mắt cắt cao nhìn chằm chằm vào điểm số màu đỏ lóe ra, nhìn bộ dạng của hắn, tựa hồ rất hoài nghi. Đến chân thật của thiết bị trách nhiệm, chín phần, trời ạ, đây chính là so với hắn cao hơn 2 phần. Cái này đối với tính tình cực kỳ cao ngạo của Liễu Linh, hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Trong đại sảnh mọi người dưới thành tích chấn giập này, vẻ mặt khác nhau, có chút đặc sắc. Ho nhẹ một tiếng, thiếc mẽ nhí đem mọi người đang thử tỉnh... tỉnh lại. Ánh mắt phức tạp nhìn thanh niên dung mạo tầm thường trước mặt, thật lâu sau khẽ thở dài một hơi, nói, ai, xem ra thực sự đã già, cự nhiên thiếu chút nữa. Nhưng mà nham kêu tiểu hữu thật đúng là ẩn giấu đủ thâm ma. Lấy năng lực của ngươi như vậy, cái nhị phẩm huy chương trước ngực của ngươi thật có chút không xứng với thân phận. Trải qua thành tích kinh khủng như vậy kế nói chuyện của Thiết Mễ Nhĩ đối với hắn cũng tự giác đã bắt đầu có chút biến hóa. Mặc kệ điều tiêu viêm thực lực rốt cuộc như thế nào, chỉ cần đều luyện tài liệu như vậy, hẳn không phải luyện dược sư bình thường có thể làm ra. Cấu chi tiêu viêm hiện tại tuổi tác cùng tiềm lực mới là nguyên nhân làm cho Thiết Mễ Nhĩ chính thức công nhận chỉ khoảng 20 tuổi mà có thể đem Thiết Mộc Linh để luyện 8 lần. Cái này xem như lắm đó cho dù là cổ Hà chỉ sợ khó có khả năng làm được. Mà trọng yếu nhất Có thể dạy ra điện tử kiệt suất như thế Như vậy sư phụ sau lưng hắn Sẽ là một loại thực lực gì Cảm ứng tinh từng được giọng nói của đối phương Thái độ mơ hồ chuyển biến Tiêu viêm thật ra bình tĩnh cười Phó hội trưởng đại nhân nói đùa Ta cũng chỉ là khống hỏa có điểm am hiểu mà thôi Những cái khác không đáng nhắc tới Trải qua lần này Chấn nhấp trách nhiệm toàn trường Thiết mẽ nhĩ đám kia Tự nhiên sẽ không tin tưởng những lời nói ra Của tiêu viêm Phục Phạ cười cười, dường như hắn còn muốn tiếp tục ẩn giấu. "Lão áo, ánh mắt rất không tồi a. Quay đầu đi." Thiết Mễ Nhĩ vỗ vại áo khoác, từ trong sự rung động hồi phục lại cười nói. "Được này cũng rất ngoài dự tính của ta, không nghĩ chỉ vẹn vẹn thời gian 1 năm mà thôi, tiểu gia hỏa này tăng lên tới tình hình như vậy. Lúc đầu hắn tại công hội ta khảo thí nhị phẩm luyện dược sư, so với khoảng cách hiện tại còn kém xa." Tốc độ tiến bộ này thực là làm cho người ta tặc lưỡi Mặc dù xung quanh các ánh mắt cực kỳ hâm mộ của các lão giả Hướng tới áo thác phấn khích mà... Vậy bất quá hắn vẫn chưa ra vẻ cười khổ lắc đầu thở dài nói Quên đi bất kể thế nào trước công bố kết quả trách nhiệm đi Phước về tròn dâu hoa dâm Áo thác nhìn ánh mắt của tiêu viên vắc, Với sắc mặt bình tĩnh Cũng không tiếp tục dây dưa nhắc nhở nói Cái này còn gì công bố nữa Nhằm kêu thành tích tự nhiên là tốt nhất Liễu Linh tiếp theo Nguyệt Nhi sắp xếp Sau trừ bỏ những người lúc trước không đạt tới yêu cầu Mọi người không sai biệt lắm Đều coi như thông qua Thiết mễ nhí cười cười trột xoay người lại Hướng về đám người tiêu viêm nghiêm mặt nói Trước tiên xin chúc mừng các người Thông qua kiểm tra bên trong nội bộ công hội Ngày mai là luyện dược sư đại hội bắt đầu Các ngươi hẳn là lên minh bạch Loại đại hội này Trừ một đế quốc luyện dược sư Còn có một ít ưu tú luyện dược sư Thực lực của các đế quốc khác cũng tham gia Đồng dạng không thể kinh thường Các người phải tận dụng năng lực lớn nhất Chấn áp bọn họ Nói cách khác Nếu là đại hội của đế quốc chúng ta Đừng để bị ngoại quốc luyện dược sư lấy được quán quân Như vậy quả thực có chút mất mặt a. Vâng chụp cái mũ trước vì nước làm vẻ vang, nhất thời làm cho những thanh niên vừa mới bước chân ra đời kia có chút nhiệt huyết, hưng phấn, ứng tiếng quát, trỉnh tề vang vọng trong đại sảnh. Hai tay uể oải đích chọc vào trong tay áo, Tư Viêm thản nhiên nhìn liếc xung quanh, những thanh niên kia tâm tình tăng bọt, trong những người này chịu bỏ bao gồm Liễu Linh, số ít mấy người còn lại đều là khuôn mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút kích động đỏ lên khóe mắt nghiêng liếc Diêu Linh, khuôn mặt hơi chút âm trầm, tuy nhiên khóe miệng cũng khẽ nhếch, kiềm nhiên ra hỏa này, tại trách nhiệm bị đánh bại vẫn canh cánh trong lòng, ngón tay thỉnh ý trong áo, lúc này khẽ bắn ra, thiết mễ nhĩ này diễn thuyết tình cảm mãnh liệt, đối với Tiêu Viêm không có chút tác dụng. Mặc dù hắn bây giờ tuổi tác còn trẻ, nhưng vào thời điểm này tựa hồ Tiêu Viêm trên người rất khó tìm kiếm ra Nếu không phải bởi vì quán quân fen tượng của đại hội có phần hứng thú, sợ rằng lần này Tiêu Viêm cũng không tới cái tham gia đại hội. Bên phần đột đến tận cùng là ngoại quốc tuyển thủ hay là nội quốc tuyển thủ trở thành quán quân nói không cách khí, hắn hoàn toàn không quan tâm. Đứng trên đài cao, Thiết Mễ Nhĩ chậm rãi quét qua phía dưới, những tuyển thủ nhiệt tình tăng vọt khiến mắt chuyển qua Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh, lúc sau hơi ngẩng người toàn tức con người hư mẹ trong lòng đối với hắn coi trọng càng tăng lên rất nhiều cái tên tiểu tử kia thật không đơn giản nếu như nói là người đã lớn tuổi có thể bộ dáng chân định như thế thiết mẹ nghĩ thật không có bất cứ cái gì cảm giác không ổn nhưng mà tuổi tác chỉ ở độ hai thanh niên kia ở độ tuổi này cuồng ngạo ra sao sao hắn lại có định lực giống như lão nhân giàu kinh nghiệm thế sự như vậy đây chính là làm cho người ta không thể không đối đãi cẩn thận. Thiết Mệnh Nghị đánh giá tiêu viêm có thực lực hơn nữa, tâm tính cũng xuất sắc vượt qua kiểm tra. Hai à... là hai điều kiện quan trọng nhất để trở thành cường giả, hắn đều đã có. Trở thành cường giả chỉ là vấn đề thời gian. Chờ sau khi trở về nhất định hảo hảo dặn dò, lão áo một chút về nham kiêu tiểu tử, viếu sao hả này nếu đào tạo tốt nó không chừng sẽ tạo thành một đan vương cổ hạ, thậm chí sợ rằng có thể siêu việt hơn. Thiết mỹ nghĩ trong lòng hấp giọng thì thào: Nếu như hắn thực sự có tiềm lực mà nói Như vậy lúc này nhất định không phải để người tài giỏi như thế một đàn lửa rơi vào thế lực trong tay Vân Nam Tông Trong lòng nghĩ như vậy Thiết mỹ nghĩ cũng không trì hoãn phất phất tay Hướng về phía mọi người cười nói Hà hà tốt lắm Trác nhiệm đã xong các viện lên, Các vị liền đi trở về trước thôi Nhớ ký thời gian ngày mai Đại hội khai mạc Nghìn vạn lần không lên vì lý do lọ mà chậm trễ Nghe vậy Trong đại sảnh mọi người hướng về nguyên lão công hội Trên đài cao hành lễ Mỗi người đều tự rời đi À, nhám kêu Không nghĩ đến lúc Thật đúng là thân tà bất lộ Điều linh bội phục Tiêu viêm vừa định đi theo đám người Rời khỏi đại sảnh Một tiếng cười sau lưng Làm cho hắn khẽ cau mày Dừng bước bộ Quay đầu nhìn về Liễu Linh đang mỉm cười thản nhiên nói Vận khí tốt mà thôi Không có cái gì thâm tàng bất lộ Nhằm kêu tiên sinh như vậy đã là tự hạ thấp mình Ta nghĩ Người tại lúc trách nhiệm hẳn là vận dụng dị hỏa chứ Liễu Linh cười nói Chuyện tới bây giờ Mặc dù sự thật xảy ra trước mắt Nhưng hắn vẫn như cũ không có chút tin tưởng Tiêu viêm hoàn toàn là Bằng vào tự thân thực lực Lấy được thành tích như vậy Hồi tưởng lại chuyện dị hỏa lúc đầu Hắn thực đã bình thường trở lên rất nhiều. Tại hắn suy nghĩ, lúc trách nhiệm tiêu viêm hẳn là vì lý do sử dụng dị hỏa mới có thể lấy được thành tích ưu tú như vậy. Nếu như vậy mà nói, hắn vẫn còn át chủ bài chưa vận dụng, cũng sẽ không kém tiêu viêm bao nhiêu. Một người vẫn tự xưng là thiên tài, tại một ngày đột nhiên gặp một người cùng lứa tuổi dĩ nhiên vượt qua hắn. Ở vào tình cảnh như vậy, hắn vẫn luôn tìm rất nhiều cớ để cho thấy chính mình cũng không so với đối phương kém hơn. Tiêu viêm nghiêng liếc nhìn vị thanh niên Anh Tuấn Liễu Linh, ngày thường luôn khác một cái vỏ bọc sáng lạ. Hắn cự nhiên minh bạch đối phương lời lạy, ý tứ ẩn hàm, lập tức hơi có chút ý tứ chăm trọng. Hàm xúc cười cười gãi nói, Liễu Linh cất hạ, ngươi nói gì thì chính là thế, ta cũng không có bất cứ ý kiến gì. Tiêu viêm không có ý cùng Liễu Linh cãi cọ, bởi vì hắn cảm giác được như vậy rất nhảm chán. Đối phương đã nghĩ trong đầu như vậy Liền tùy vào hắn Sự thật cuối cùng cũng vẫn thế mà thôi Hiện tại hắn nói cái gì Hắn cũng chỉ cho rằng mình đang che giấu Nếu như vậy tiêu viêm còn có thể nói cái gì Nói xong tiêu viêm khóe miệng hơi ý cười Có chút chơi tức Giữa mắt lạnh lùng Chăm chú của liễu linh trực tiếp đi ra đại môn Sau đó biến mất trong tầm mắt hắn Ánh mắt chứa lạnh ý Nhìn chầm chầm vào bóng lưng tiêu viêm biếm mất Liễu linh mím môi lõm thành một vết dài Bàn tay hơi lấm chặt, thấp giọng cười lạnh, "Có gì mà càn rỡ? Trận đấu trong đại hội không chỉ có khảo cứu riêng đối với đề luyện tài liệu mà thôi. Chờ trên đại hội tác sự cho ngươi biết, chừng bỏ dị hỏa ra, những cái khác của ngươi cơ bản không phải là cái gì cả." chương hai trăm chín mươi hắc mã đi ra khỏi đại sảnh khảo sát áo thác phía sau đuổi theo cùng tiêu viêm hành tàu thỉnh thoảng nghiêng đầu về phía vị thanh niên vẻ mặt bình tĩnh cười ánh mắt có chút kỳ dị nhìn chăm chăm vào ta làm cái gì đi được một đoạn tiêu viêm thật không thể chịu được ánh mắt của áo thác bất đắc dĩ lắc đầu nói à ta đang nhìn tiểu gia hỏa ngươi đến tuyệt cùng ẩn tàng bao nhiêu thứ dĩ nhiên có thể khiến ta bất ngờ như thế áo tháp cười nói nghe vậy tiêu viêm đành bất đắc dĩ nhún vai bất quá biểu hiện của ngươi lần này khiến cho nhiều người chú ý đến như vậy ta nghĩ sợ không bao lâu sau thiết mến nhĩ lão gia hỏa kia sẽ tìm ta hỏi thăm thân phận của ngươi mặc dù hắn không biết thực lực thực sự của ngươi nhưng tuổi gần hai có thể đem thiết mộc linh hiệp để luyện đến tám lần đây chính là từ khi công hội thành lập tới nay Có thể đếm trên đầu ngón tay Áo thác nói Ta biết Tiểu biểm chậm rãi hành đầu Gật đầu Tại lúc đề luyện thiết mộc linh hiệp Hắn cũng nghĩ tới điều đó Bất quá đại hội sắp bắt đầu Bại lộ thực lực là chuyện sớm hay muộn Cho nên hắn cũng không có cần phải ở nơi này Trước mặt người khác cố ý biểu hiện quá kém Mặc dù vô danh là rất tốt Có điều Nếu vô danh quá sẽ bị nhiều ánh mắt trào phúng nhìn vào Cũng sẽ làm cho nhiều việc không được thuận lợi Về chuyện thân phận của ta Phải phiên toái áo thác Và áo sư che giấu giúp ta Tiêu viêm mím môi Nhẹ giọng nói Bởi vì một ít duyên cớ Bại lộ thân phận mà nói Chỉ sợ ta không thể tham gia đại hội lần này Cho nên đại sư lên tận lực hỗ trợ Nghe được hậu quả nghiêm trọng Trong lời nói của tiêu viêm Áo thác sửng sốt Chợt nhíu chặt lông mày Nếu như tiêu viêm rời khỏi trận đấu Như vậy lần này hắc nham thành luyện giật sư công hội chẳng phải là mất đi một cơ hội tốt nhất lấy thành bích ư? Việc này đối với vị từ trước tới nay chưa bao giờ từng có thành tích lớn như áo thác, thực sự là một uy hiếp rất có phân lượng. Cao mày chẩm ngâm một lát. Áo thác gật đầu cười khổ nói: "Được rồi, ta sẽ tận lực giúp ngươi giấu giếm, cũng may tư liệu của thành viên còn chưa có truyền tới, ta còn có khả năng tự sửa một chút." Ha ha như vậy đà ta áo thác đại sư nghe vậy tiêu viêm nhẹ thở phào một hơi cười nói không có biện pháp ta cũng không muốn mất đi một tuyển thủ ưu tú mà ta thật vất vả mới tìm được cứ như vậy mà bỏ đi áo thác bất đắc dĩ nói tiêu viêm cười cười vừa muốn nói chuyện vất lan khác cười tiếng đột nhiên ở phía trước vang lên hắc lão áo thế nào chắc nghiệm tiếp xúc kết thúc rồi sao tiêu sa hỏa lại như thế nào. Lúc này, Tiêu Viêm hai người đã đi ra ngoài hành lang. Do lộ khẩu đan sen, nơi này dòng người không ít, mà nghe được tiếng cười của Phật Lan Khắc, nhất thời không ít nhân sĩ tò mò cất bộ chậm lại, đem ánh mắt hướng Tiêu Viêm cùng vị áo thác hành động, bởi vì lúc trước bên trong kiểm tra xác thí, cho nên những luyện dược sư này cũng không biết bên trong đích xác kết quả trận đấu, bất quá bọn họ cũng biết, người có thể tham gia cái loại kiểm tra bên trong Phần lớn thuộc về tuyển thủ hạt giống Của đại hội lần này Thực lực cực kỳ bất phàm Nghe được tiếng cười tiêu viêm ngẩng đầu lên Nhìn phất khắc Cười bước nhanh lại đây Tại bên cạnh hắn một thân màu bạc váy dài Có vẻ cực kỳ lãnh diễm Tuyết mị cùng lâm phỉ đi theo Lúc này các làng Ánh mắt có chút tò mò Đồng dạng đều phóng tới bên người tiêu viêm Hiển nhiên các làng cũng rất hiếu kỳ Muốn biết tiêu viêm có ợ có thể ở loại cấp bậc kiểm tra này lấy được loại thành tích gì cũng tạm được, xem như thông qua nhìn ba người đi tới trước mặt tiêu viêm mỉm cười nói nghe vậy, một bên áo thác đảo cặp mắt trắng rã thành tích như vậy mà nói chỉ có thể là tạm được như vậy những người khác chẳng phải đều không đủ tư cách à, thông qua vậy là tốt rồi vốn còn có điểm chút lo lắng dù sao, những người tham gia bên trong đều không phải là những ngọn đền giàu cạn Phật Lan Khắc cười nói Này, ngươi lần đầu tiên đại biểu cho Hắc Nham Thành chúng ta Mặc dù không trông cậy vào ngươi vượt qua loại thiên tài như liễu linh Nhưng ở bên trong kiểm tra Ít nhất cũng phải nằm trong 10 người đứng đầu Mới có khả năng trên đại hội lấy được một thành tích không tồi Nếu như miễn cưỡng thông qua vậy thì không được Lâm Phỉ Trung Nga nói Hiển nhiên là tựa hồ cho rằng từ lời nói của tiêu viêm Tạm được làng cho rằng Nói điểm số lại miễn cưỡng vượt qua kiểm tra Liễu Linh chẳng những là thiên tài Mà còn là đệ tử của Đan Vương Hơn ớt tuổi tác của hắn so với Tiêu Viêm Nhàm Kiều lớn hơn một chút Có thể thành tích như vậy Đã tính không tồi Ít nhất chúng ta ngay cả tư cách Lấy được loại thành tích như hắn Đều không thể mong chờ Tựa hồ là xuất phát từ lần trước Bởi vì đào hoa hỏa Duyên cớ của Tiêu Viêm giúp đỡ nói một câu tốt đẹp Tuyết mị Liếc lâm phỉ Liếc mắt một cái thản nhiên nói Ta biết người sùng bái Liễu Linh Bất quá Nham Kiêu là người của chúng ta. Hắn nếu như thua chúng ta Hắc Nham Thành sắc mặt cũng rất khó coi. Ta chỉ vì hắn đứng ở vị trí đại biểu của Hắc Nham Thành mới nói vậy, ta đâu có nói bất cứ cái gì tới Liễu Linh như thế nào liên quan đến hắn. Lâm Phỉ hậm hực. Ai tốt, hai người yên tĩnh một chút. Nhìn đôi an gia này áo thác bất đắc dĩ lắc đầu, hướng Phất Nan khắc nói, lúc này đây người sợ rằng sẽ phải kinh ngạc đến rất hàm. Nga, làm sao vậy? bất an khắc sửng sốt nghi hoặc nói Áo thác cười hắc hắc Vừa muốn mở miệng Phía sau trong ảnh làng một trận rối loạn Sớm có một vài người quay đầu nhìn Nguyên lai, like, đám tuyển thủ tham gia Chác thí liên tục đi ra Mà ở phía trước đều là tiểu công chúa cùng với vị Sắc mặt có chút âm trầm Liễu Linh Đó chính là Liễu Linh sao Đệ tử của Đan Vương cổ Hà Đại Sư Khí thế quả nhiên bất phàm tuổi con trẻ như vậy đã là tam phẩm Ai thực sự làm cho người ta Nói vậy thành tích tốt nhất trong trách nhiệm lần này Không phải hắn không được Ai nói người ta có sư phụ tốt như thế chứ Thật khiến người ta hâm mộ Nhìn đoàn người từ trong hành lang đi ra Những người xung quanh nhất thời bản tán Tiêu viêm quay đầu lại Nhìn liễu linh chậm rãi đi tới cười cười Sắc mặt âm trầm từ hành lang đi ra Liễu linh liếc mắt nhìn bóng lưng quen thuộc kia Khóe miệng hơi có chút co quắp chợt hít sâu một hơi Nhất thời trên khuôn mặt che giấu đi nhanh chóng lãnh đạo ẩn hiện nét tươi cười ấm nhu. Nhan Kiêu Tiến Sinh xin chúc mừng, đi tới phía trước, Liễu Linh đầu tiên hướng về áo thác vất lan các hai người, khom lưng hành lễ, sau đó quay đầu về phía Tiêu Biểm cười nói. Tiêu Biểm cười lắc đầu, may mắn. Tại hạ có việc không có nhiều thời gian hàn huyên, Nhan Kiêu Tiến Sinh ngày mai chúng ta đại hội lại gặp. Liễu Linh lúc này rõ ràng không có tâm tư nói chuyện phiếm. Sau khi đánh tiếng bắt chuyện Lại cất bước tránh tiêu viêm đám người Sau đó xuyên qua dòng người Biến ở ngoài tầm mắt Nham kêu tiên sinh Đi theo liễu linh vài bước Tiểu công chúa đột nhiên ngừng cướp bộ Trần trừ một chút xoay người về phía tiêu viêm mỉm cười Buổi tối nay có một buổi yến hội Rất nhiều luyện dược sư sẽ tham gia đại hội Người... À xin lỗi Buổi tối tại hạ sợ rằng không có thời gian Đối với tiểu công chúa này đột nhiên đưa ra cành ô lưu, tiêu viêm hơi sực sốt, trở thư thái lắc đầu cười nói, tiêu viêm cự tuyệt vẫn chưa ngoài dự tính của tiểu công chúa miệng nàng hơi giật giật sau khi nhìn chăm chú về tiêu viêm mới cười dài, đã như vậy ta đây không miễn cưỡng, ngày sau nham kiêu tiên sinh muốn tới địa phương hỗ trợ có thể tìm ta, cáo từ nhìn tiểu công chúa cuối cùng chậm rãi biến mất, tiêu viêm mỉm môi nhớ tới thái độ của làng đối với chính mình trước khi có kết quả trách nhiệm lại nhìn một chút hiện tại trong lòng không khỏi cười khổ. Không hổ là người của hoàng thất đi ra kẻ hữu dụng cùng kẻ vô dụng trong mắt là đại ngộ khác biệt thật lớn. Trong con người màng theo người sao nhỏ nhìn Liễu Linh biến mất, Lâm Phệ lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm nghi hoặc nói: "Được rồi, hắn chúc mừng ngươi cái gì thế?" "Không có gì." Tiêu Viêm cười, hắn cũng không cho rằng thằng Liễu Linh là chuyện gì rời xa, đương nhiên hắn là đệ tử của Cổ Hà, nhưng chút điểm hư danh ấy đối với Tiêu Viêm, kẻ từng dám đem Cổ Hà cùng Mị Đồ Toa lễ vương coi như tôm tép mà nói, xem chính mình là một người đánh cá, cơ hồ không có lựa điểm chấm niệp. "Các vị ta cũng có chuyện, trước hết cáo từ, ngày mai đại hội gặp lại, không cho Lâm Phỉ có cơ hội tiếp tục họ." Tiêu Viêm cười quay về áo thác mấy người chắp tay, sải bước nhanh về công hội. Mới vừa rồi bên trong kiểm tra là đề luyện thiết mộc linh hiệp. Nhìn Tiêu Viêm vội vã bóng lưng đi ra hấp thác trồng hoa dân. Chợt một lát đột nhiên nói: "Đề luyện thiết mộc linh hiệp rất khó khăn a. Vật kia cơ hồ là trong tài liệu bậc trung đều là đề luyện khó nhất, ta lấy thực lực bây giờ bất quá chỉ có thể đề luyện 9 lần mà thôi." Nghe vậy, phất nàng khắc cả kinh quay đầu nói: "À, đúng vậy." Ao thác cười gật đầu hướng về chỗ Liễu Linh biến mất nâng cằm lên nói: Tiểu gia họa kia để luyện sáu lần. Sáu lần, nghe vậy áo thác nói. vật ngàn cắt trên khuôn mặt nhất thời hiện ra vẻ kinh ngạc, sách sách, rớt sói. Tuổi thác như thế dĩ nhiên có thể đạt tới trình độ này. Không hổ là đệ tử của cổ hà. vật kia ta tự hồ chỉ có thể đề luyện hai lần. Lâm phỉ giống ta không khai biệt lắm. Liễu linh luyện thiên phú quả nhiên không giống kẻ bình thường. Một bên tuyết mị khẽ thở dài. Hắc hắc. Đó là tự nhiên nhân tài kiệt xuất trong luyện dư Thế hệ trẻ của Gia Mã Đế Quốc Không phải hắn không được Lâm Phỉ cười nói Nhìn bộ dáng của làng thật đúng đối với Liễu Linh Rất sùng bái À như vậy cũng không nhất định Áo thác cười lắc đầu Nhìn thấy Lâm Phỉ Chừng mắt cười nói Mặc dù Liễu Linh cực kỳ ưu tú Nhưng nham Kiều lại không chút nào so với hắn yếu hơn Vừa rồi mới kiểm tra Liễu Linh để luyện 6 lần Mà nham Kiều thì lại là 8 lần Áo thác lời này nói ra Không thể nghi ngờ là tiếng sấm bên tai Làm cho phất đàn khắc Ba người trên khuôn mặt Trong nháy mắt trở lên cứng tắc Tám lần Đây chính là tứ phẩm luyện dược sư mới có thể đến tình trạng này Và tiêu viêm kia Một nhị phẩm luyện dược sư Cự nhiên cũng có thể làm được Điều này sao có thể Lão sư phụ Ngày... Ngày nói dỡn sao từ trong lòng rung động phục hồi Lâm phỉ ngượng ngùng nói Làng rất có tin tưởng Tiêu viêm so với liễu Linh Coi như lớn áp hơn Một bên tuyết mị cũng khẽ nhắc đôi môi đỏ mọng Vẻ mặt lãnh diệm lúc lãy Có chút không tưởng Là mặc dù không nhìn thấp tiêu viêm Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến Hắn có thể lấy được thành tích chói mắt như vậy Lão áo Người nói chính là sự thật Vất làn khắc cắt cao nhìn chầm chầm vào áo thác Mặt lộ vẻ mừng như điên Tiêu viêm biểu hiện càng ngày càng xuất sắc Đối với Hắc Nham Thành phân hội có chỗ tốt cả lớn, tiểu gia hỏa này ẩn dấu thật thâm. Ta hiện nhiên đột nhiên lúc này rất chờ mong ở đại hội. Cười nhìn chốt tiêu biểu biến mất, áo thác cười dài nói, lúc này trong đại hội nham kiêu sợ rằng sẽ là một con đệ nhất hắc mã.